Chương 3, nhiếp chính vương cướp dân nữ vừa nắm chặt vòng eo của thiếu niên, Ngụy Đình không nhịn được trố mắt nhìn xuống, đúng là mềm mại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, dường như chỉ cần hắn dùng lực một chút liền có thể bẻ gãy nó vậy, Ngụy Đình bản năng dùng sức, cảm giác dưới lòng bàn tay quả thật khó tả thành lời, nhưng hắn không thể siết chặt hơn, tự nhiên có hơi căng thẳng, thiếu niên cảm thấy bàn tay quanh hôn mình vừa siết vừa thả, cả người lập tức khó chịu, cậu vô thức giải dụa. Đúng lúc này có tiếng bước chân đi về bên đây, Ngụy Đình giáng sát vào tai cậu, cất giọng trầm thấp, đừng cử động, ngay sau đó, hắn đạp mũi chân xuống đất rồi ôm cậu phóng lên, thiếu niên nhắm mắt lại theo bản năng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió xào sạc, lúc mở mắt ra, cậu và Ngụy Đình đã vượt qua tường cao của phủ thứ sử, vẫn chảy đứng trên mặt đất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, thiếu niên nhìn thấy Ngụy Đình vòng ngón trỏ và ngón cái lại. Kê lên miệng huyết một cái, lập tức, một con ngựa lớn lộc cọc phi tới, dừng ngay trước mặt hắn, Ngụy Đình thuận tay vuốt ve bộ lông sáng bóng của con ngựa, sau đó quay đầu lại nhìn cậu, thiếu niên bị hắn nhìn đến dưỡng lông măng, không kịp đề phòng, cả người cậu đã bị Ngụy Đình ôm lên lương ngựa, ngay sau đó, Ngụy Đình cũng xoay người lên ngựa, gần như ôm trọn thiếu niên vào lòng, hắn quốc roi vào mông ngựa một cái, hai người một ngựa lập tức chạy về phía cổng thành thiếu niên thấy vậy liền giật mình, nói hắn dừng ngựa, vương gia, sư phụ của ta vẫn còn ở đó, ngài thả ta xuống đi, ta còn muốn ở lại trong thành chờ sư phụ. ngụy đình giữ chặt cơ thể của cậu, ngươi đừng quậy. sau đó hắn lại tiếp tục phi ngựa đến cổng thành, biến cố ở phủ thứ sử còn chưa truyền tới bên này, mấy tên lính thủ thành nhìn thấy ngụy đình vội tới trong đêm, lập tức tiến lên hành lễ, ngụy đình lạnh lùng ra lệnh, mở cổng thành. Bổn vương có việc gấp cần xuất thành, mấy tên lính nhỏ không dám chậm trễ, vội vàng đi mở cổng thành, vừa mở được một nửa đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng kêu la của trình kính nghiêu, mau đóng cửa thành lại, nhiếp chính vương bị thích khách bắt óc, không thể thả thích khách rời đi, mấy tên lính nhỏ thấy thứ sử nhà mình lên tiếng, động tác mở cổng thành liền khựng lại, tuy nhiếp chính vương có uy quyền khiến người khác sợ hãi, nhưng nhiều thế hệ nhà họ vẫn ở Vân Châu, thứ sử đã có lệnh, Họ đương nhiên không dám không nghe, lập tức đóng cổng thành thật nhanh, Ngụy Đình thấy vậy liền nhìn qua khoảng cách từ đây tới cổng thành, ước chừng có thể qua được, hắn vội quốc ngựa dưới thân, lập tức lao lên, mắt thấy cả người sắp lao qua cổng thành, thiếu niên sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, cậu không dám tưởng tượng máu của mình sẽ phun xa ba thước, thảm thiết tới độ nào, Ngụy Đình ngồi vững trên tuấn mã, uy một tiếng, cả người lẫn ngựa đều nhảy qua, ngay thời điểm trước khi cửa thành đóng lại. Họ lách mình vọt qua, trình kính nghiêu thấy vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ sầu não, sau đó lập tức hô lên, cung thủ chuẩn bị, không được để thích khách bỏ trốn, vừa nói, ông ta vừa thúc ngựa chạy đến cổng thành, sau đó vội vàng xuống ngựa rồi đi lên lầu thành, mấy người hộ vệ của ngụy Đình cũng đuổi sát tới đây, rất nhanh hô lên, không được khai tiễn, nếu nhất chính vương bị thương, ta nhất định sẽ không để yên cho các người, nhất chính vương bị thích khách đã thương. Nếu không bắt thích khách lại thì nhiếp chính vương xong rồi, giang sơn xả tắc cũng xong theo rồi. Trình Kính Nhiêu ngó lơ ánh mắt muốn ăn thịt người của nhóm hộ vệ, cung thủ, khai tiễn, suy cho cùng. Đây vẫn là Vân Châu, mặc dù thân phận của ngụy Đình là nhiếp chính vương đi nữa thì dẫu là phép vô cũng không thắng được lệ làng. Quân binh nơi này vẫn tuân lệnh Trình Kính nghiêu hơn. Lập tức, trên cổng thành bắn ra hàng hàng lớp lớp cung tên đến hai người một ngựa kia, dày như mưa phùn. Trình Kính nghiêng căng thẳng nhìn theo bóng ngựa chạy như bay của Ngụy Đình, đợi chờ hắn bị bắn thành con nhím, nhưng mũi tên tuy rằng kính trời, không ngờ lại nổi lên một trận gió lạ như tiếp lực cho hắn. Tất cả mũi tên gần bắn về phía Ngụy Đình đều bị trận gió thổi rơi xuống đất, dù một mũi tên cũng không chạm tới Ngụy Đình. Trình Kính liêu trơ mắt nhìn hắn chạy xa, sau đó hướng dần trong bóng đêm. sắc mặt ông ta không giấu được nét sầu não, còn nhóm hộ vệ của Ngụy Đình thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trình Kính Nghiêu điều chỉnh cảm xúc của mình một chút rồi lo lắng nói với nhóm hộ vệ, lão thần đúng là vô dụng, đã để thích khách chạy thoát, không thể cứu nhiếp chính vương, nếu, nhiếp chính vương xảy ra cớ sự gì thì chúng ta phải làm sao mới tốt đây, nhìn dáng vẻ dối trá cùng cực của Trình Kính Nghiêu, một người trong nhóm hộ vệ không nhịn được muốn động thủ, nhưng bị hộ vệ khác ngăn lại, nhỏ giọng nói, tình huống cấp bách, chúng ta vẫn nên tìm vương gia trước đi, món nợ của Trình Kính Nghiêu tạm gác lại. Ngày sau sẽ tính, nhóm hộ vệ tạm thời áp lại lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, trình thứ sử, mở cổng thành, huynh đệ chúng tôi còn phải đuổi theo bảo vệ vương gia, trình kính yêu lệnh cho người mở cổng thành, dáng vẽ có tâm thể hiện được 10 phần, còn hơi ấy nấy nói, hôm nay trình gia ta lại xảy ra chuyện lớn như vậy, liên lụy nhiếp chính vương bị ám sát, ngày sau nhất định ta sẽ đi Tây Kinh thỉnh tội, nhóm hộ vệ hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa như bay chạy ra khỏi cổng thành. Phụ thân, cứ để họ đi vậy sao, Trình Hy vẫn luôn đi theo ông ta, lúc này lên tiếng hỏi, diệt cỏ không phải nên diệt tận gốc sao, thả mấy người này đi rồi khác nào để lại mầm họa, Trình Kính Nhiêu thâm thúy nhìn hắn một cái, nếu không thì sao, người muốn ám sát giúp chính vương là thích khách, không phải Vân Châu chúng ta, Ngụy Đình đã ra khỏi thành, thích khách còn ở lại Vân Châu để giết vài tên hộ vệ làm gì, con trở về đi, hôm nay là tân hôn của con. Đừng để A Uyển đợi lâu, nhìn hỷ phục vẫn chưa thay trên người hắn, Trình Kính Nhiêu vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói, sau khi Trình Kính Nhiêu rời khỏi, cổng thành khôi phục trạng thái yên tĩnh, giữa đêm hè tối tăm, một lão đạo sĩ dõi theo lối thiếu niên kia chạy đi, ông xóa bỏ trận pháp vẽ dưới chân mình, đồ nhi ngoan, vi sư chỉ có thể giúp con tới đây thôi, con đường phía trước là lành hay dữ còn phải xem số mệnh của con rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua. Lây động y phục đạo sĩ rộng thùng thình của lão, ngụy định đưa thiếu niên đi được một đoạn xa, đến khi đi vào giữa rừng rậm, phát hiện đằng sau không có quân binh đuổi theo, hắn liền dừng ngựa, sau đó đỡ cậu xuống đất, vừa chạm chân xuống đất, thiếu niên bất mãn đến tức giận nói, vương gia, thoạt đầu chúng ta đã giao kèo rồi, đưa ngài ra khỏi phủ thứ sử là được, nhưng ngài bỏ chạy còn lôi theo ta làm gì, suýt chút nửa máu của cậu đã bắn nơi cổng thành. Suýt chút nữa bị cung tên ghim thành con nhím, cái chuyện này quá đủ mạo hiểm và kích thích rồi. Ngụy Đình nhìn cậu, đột nhiên ngã xuống, thiếu niên hoảng sợ đỡ hắn, bị hắn làm cho lảo đảo hai bước mới đứng vững được. Cậu vội vàng gọi, "Vương gia, vương gia!" Ngụy Đình không trả lời, đương nhiên hắn đã hôn mê. Thiếu niên cực khổ đỡ Ngụy Đình qua chỗ thân cây, sau khi đỡ hắn dựa lưng vào đó, cậu tự mình đi nhặt củi rồi nhóm lửa. Nương theo ánh lửa, Thiếu niên phát hiện bàn tay của mình đã dính đầy máu đen, sắc mặt của cậu lập tức thay đổi, chạy nhanh qua nhìn cánh tay trái bị thương của Ngụy Đình, cậu xé tay áo của hắn ra, để lộ miệng vết thương, chiều dài khoảng 3 tức, hiện đã sưng tấy lên, da thịt lẫn lộn, còn hiện ra màu đen, cậu kê mũi lại gần, lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi, rõ ràng hắn đã trúng độc, da thịt xung quanh vết thương gần như thối rồi, thiếu niên thấy bên hông Ngụy Đình có dắt một đoạn kiếm liền hơi do dự. Sau đó, cậu rút đoạn kiếm, định dùng nó để xử lý miệng vết thương cho hắn, một khắc hạ kiếm, ngụy Đình đột nhiên tỉnh lại, vương tay phải không bị thương của mình giữ chặt lấy thiếu niên, đâu ta, cậu không nhịn được kêu một tiếng, thấy ngụy Đình sắc lạnh nhìn mình, cậu vội giải thích, vương gia, miệng vết thương của ngài có độc, phải xử lý ngay mới được, lúc này, ngụy Đình mới buông cậu ra, cơ bắp trên người cũng từ từ thả lỏng trở lại, thiếu niên thấy hắn đã tỉnh liền cân nhắc một chút. Sau đó đưa một nhánh cây cho hắn, ngươi có ý gì, Ngụy Đình nhíu mày, cậu do dự đáp, vương da cắn nó vào miệng đi, bởi vì lát nữa, có lẽ sẽ hơi đau, Ngụy Đình cười khẽ, không cần đâu, ngươi cứ xử lý đi, thiếu niên lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu dùng đoạn kiếm xẻo đi vùng da dính độc trên miệng vết thương của Ngụy Đình, sau khi nơi đó lộ ra máu tươi, cậu liền xé một đoạn vạt áo từ trung y màu trắng của mình xuống, sau đó băng lại cho hắn. Ta đã xử lý miệng vết thương cho ngài rồi, nhưng ngài đã trúng độc được một đoạn thời gian, e là độc tố sẽ lẫn vào máu chạy khắp cơ thể, vẫn nên nhanh chóng tìm đại phu chữa trị cho ngài mới được. Thiếu niên lo lắng nói, ngoài miệng vết thương, ngài còn chỗ nào cảm thấy không khỏe không, ngụy Đình xoa xoa trán mình, không có, Trình Kính Nhiêu muốn bổn vương chết, không dễ đâu, nói xong, hắn nhìn về phía thiếu niên, dưới ánh lửa chiếu rọi, dung mạo của cậu lộ ra mấy phần thanh tú. Đôi mắt trong trẻo ẩn ý hàm xúc, thoạt nhìn cực kỳ thoát tục, Ngụy Đình không nhịn được con môi, bổn vương không ngờ động tác xử lý vết thương của ngươi thành thạo đến vậy, thế mà ngươi lại là một nữ tử, nghe thấy câu này, sắc mặt của thiếu niên lập tức thay đổi, sao ngài biết được, Ngụy Đình liếc nhìn nữ tử trước mặt mình một cái, là ngươi lộ nhiều sơ hở, vòng eo mềm mại tinh tế, mùi hương hoa lan vừa tươi mắt vừa thanh nhã, đến đôi mắt kia cũng trong veo như nước hồ chẳng những tất cả đặc điểm này đều của nữ tử, hơn nữa nữ tử ấy còn xinh đẹp tới cực điểm, tầm mắt của Ngụy Đình dừng trên cái mũ quả dưa màu xanh trên đầu nàng, sắc mặt xoẹt qua sự ghét bỏ, hắn không nhịn được vươn tay phải, giật cái mũ xuống, mái tóc đen tuyền như thác lập tức búng ra, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử, mắt ngọc mày ngài, thanh nhã vô song, không sai, chính là nàng, trong mắt Ngụy Đình không giấu được ý cười, chỉ bằng nụ cười này của hắn Đến băng tuyết cũng phải tan ra, cảm giác tự như sao rơi đầy trời, rực rỡ sáng lên, suýt người một lát, nữ tử mới hồi phục tinh thần, vội vươn tay với Ngụy Đình, "Ngài trả cho ta." Ngụy Đình đánh giá cái mũ quả dưa, "Mắt thẩm mỹ của ngươi chẳng ra sao cả, cái này khó coi chết đi được." Nữ tử mỉu môi, "Mắt nhìn của ngài sao vậy? Quan trọng ở quý giá mà, xuân về hoa nở, cơ hội nảy sinh." Không đợi nàng nói xong, Ngụy Đình đã ném cái mũ quả dưa màu xanh kia vào đống lửa, "Không được đợi nữa." Ngụy Đình trầm giọng nói, "Ngài đã đốt rồi, ta còn lấy gì đợi đâu?" Thiếu nữ không kìm được oán giận, nhưng nói là quà của lão đầu cực khổ lắm mới mua về cho ta, "Ngài đình đi." "Được." Ngụy Đình quyết đoán trả lời, "Ngươi theo bổn vương hồi phủ, bổn vương đền cho ngươi ngàn viên minh châu." "Ta không cần." Thiếu nữ sợ đến mức vội xua tay, "Mũ của ta không đáng giá bao nhiêu, đốt rồi thì thôi." ta không cần ngài đền nữa lấy minh châu đặng đền mũ chuyện này cũng dọa người quá ngụy đình nào có dễ dàng để người khác kiếm lợi như vậy được theo bổn vương hồi phủ ngươi muốn cái gì cần cái gì đều có ngụy đình nói lại lần hai vương gia ngài đùa phải không sao hả ngươi không muốn à ngụy đình hỏi lại suy nghĩ một chút nàng nói tuy tây kinh tốt nhưng ta vẫn thích hương đồng cỏ nội của nhân gian hơn bổn vương hiểu rồi ngụy đình gật đầu đúng lúc này vài tiếng vó ngựa truyền tới, thiếu nữ lập tức đề phòng, ngụy đình cẩn thận phân biệt tiếng vó ngựa một chút, sau đó nói: người đừng sợ, là người của mình, rất nhanh, vài tên nam nhân khỏe mạnh đi tới trước mặt ngụy đình, sau khi xuống ngựa và hành lễ với hắn, nhóm người vội hỏi thăm vết thương của hắn, vương gia, ngài không sao chứ? trình kính yêu to gan như thế, tuyệt đối không thể nhẹ tha, ngụy đình trấn an sự tức giận và phẫn nộ của hộ vệ. Đương nhiên bổn vương sẽ không rộng lượng bỏ qua chuyện hôm nay, nhưng chỗ này vẫn là địa bàn Vân Châu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi trước đã, mọi chuyện đợi sau khi hồi phủ lại nói, nếu vương gia phải hồi Tây Kinh thì bây giờ, chúng ta có thể đường ai nấy đi đúng không, nghĩ đến chuyện ném cục phiền ngụy Đình này lại. Thiếu nữ không nhịn được phấn khích, ngụy Đình lạnh lùng liếc nàng một cái, tay phải lập tức ôm lấy vòng eo của nàng, hắn phi thân, lập tức hai người ngồi vững trên lương ngựa. Nhóm hộ vệ nhìn đến trợn mắt há mồm, trầm ngâm một lát, ngụy Đình nói với họ, cô nương này không rõ lai lịch, dáng vẽ lại khả nghi, đoán chừng chính là gian tế, bổn vương muốn đưa nàng về, đích thân thẩm vấn.